Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 2951 Đáng Sợ Sa Mạc Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Điểm này Lâm Hiên mới đầu xác thực bỏ qua rồi Nhưng tâm tư của hắn Muốn so với người bình thường tinh tế tỉ mỉ nhiều lắm Cũng không lâu Lắm cũng tự chú ý tới Đáng tiếc Lâm Hiên cũng không có coi trọng Hoặc là nói Hắn căn bản là không quan tâm. Mặc dù thần thức không có có hiệu quả thì như thế nào? Chẳng lẽ lại chính mình còn có thể lạc đường? Làm như phân thần cấp bậc tu tiên giả, điểm này lâm hiên còn thật. Không có lo lắng quá. Dù sao coi như là lạc đường thì như thế nào, đây bất quá là linh ba. Tốc trong một ít tiểu nhân sa mạc diện tích có thể có nhiều không hợp. Thói thường. Dùng chính mình độn nhanh chóng, dù là phương hướng không. Làm rõ được, nhận thức đúng một chỗ phi, hoa hai ba ngày thời gian. Tổng cũng có thể bay ra ngoài rồi. Lâm Hiên vẫn là nghĩ như vậy. Cho nên, hắn như cũ là chẳng hề để ý hướng đi xa mạc ở chỗ sâu trong. Tục ngữ nói kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua cổ nhân. Thật không lừa ta tưởng như Lâm Hiên như vậy tâm tư kín đáo đích nhân. Vật tại vấn đề này lên rõ ràng cũng vờ ngớ ngẩn rồi. Chờ hắn phát hiện có chút không đúng thời điểm Lâm Hiên đã trong xa. Mạc triệt để mất phương hướng phương hướng rồi. Phân không rõ đông nam tây bắc càng không hiểu được muốn hướng phương. Hướng nào đi mới có thể ly khai cái này phiến sa mạc. Lâm Hiên trong lòng phiền muộn là có thể nghĩ, nhưng hắn kinh nghiệm. Sóng to gió lớn vô số tự nhiên không sẽ được tự bối rối cái gì. Đã không biết nên như thế nào đi, vậy thì chọn dùng ngốc nhất phương. Pháp tốt rồi. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng đổn quang toàn bộ triển khai. Hai ba ngày về sau tổng có thể bay đi ra. Phương pháp này tuy nhiên hơi vùng về ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơi một chút, nhưng lại. Lâm Hiên ngay từ đầu tự nghĩ kỹ đích thủ đoạn. Nhưng mà hắn không nghỉ không ngủ đã bay suốt bảy ngày, nhưng căn bản. Tự nhìn không tới cái này sa mạc giới hạn. Lâm Hiên sắc mặt, rốt cuộc ngưng trọng. Dù sao mình độn quang tốc độ, chính mình khẳng định rõ ràng nhất bảy ngày bảy đêm không nghỉ không ngủ, đã bay có xa lắm không khó mà nói. Nhưng bên trên ngàn vạn dặm như thế nào cũng là có đấy. Gió ràng bay mà không ra, điều này hiển nhiên có cổ quái. Dù sao linh ba cốc mới bao nhiêu, cái này sa mạc bất luận như thế nào. Phỏng đoán đều không nên có ngàn vạn dặm rộng đấy. Đến nơi này một bước, Lâm Hiên cách đó còn không biết chính mình trọng. Vào cuộc phiền toái Lúc trước tiến vào cái này sa mà quyết định thật Sự vô cùng khinh xuất một chút Nếu như không có đoán sai Cái này sa mà chỉ sợ bị người bày ra một Cực kỳ huyền diệu mê ảo trận Pháp Thậm chí còn liên lụy đến không gian Pháp tắc Cho nên mới có thể đem Chính mình sống sờ sờ cho vây ở chỗ này rồi Lâm Hiên cười khổ không thôi Nhưng tính cách của hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vì vậy, Lâm Hiên vốn là thi triển ra thiên phượng thần mục kết quả. Không có có hiệu quả. Nếu là thật sự linh phượng hoàng giá Lâm nơi này, mắt thần phía dưới. Tự nhiên là hết thảy vô căn cứ ảo thuật, đều là không chỗ nào che. giấu ẩn trốn, nhưng mà Lâm Hiên thực lực cuối cùng hay vẫn là nhược. Đi một tí, hắn thi chuyển đi ra thiên phượng thần mục, tuy nhiên đã rất, rất giỏi, nhưng xa không đến, có thể khám phá thế gian hết thầy ảo. Thuật tình trạng, ít nhất trước mắt khốn cảnh, lâm hiên tựu không thể làm gì. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy nhục trí hoặc là nhận thua thiên. Phượng thần mục là không có có hiệu quả, nhưng thế gian hết thầy trận. Pháp ảo thuật cũng có thể dùng sức mạnh lực bài trừ. Dốc hết sức hàng mười hồi ước chừng tựu là đạo lý này rồi. Quản hắn khỉ gió trận Pháp hay vẫn là ảo thuật thậm chí còn không. Gian Pháp cắt Lâm Hiên trong ngực đều vừa mới có một bảo vật như. Vậy có thể đem chúng khắc chế bài trừ. Vì vậy Lâm Hiên lấy ra ngược lại biển thương. Phương Pháp này bảo lai lịch thần bí. Nhưng uy lực lại không cần đề Hơn nữa có không gian thần thông điểm này cũng là sớm đã nghiệm chứng. Qua có thể nói là ván đã đóng thuyền. Huống chi lâm hiên đắc không phải năm đó ngây thơ thiếu niên, hắn tuy. Nhiên còn không có có tiến vào độ kiếp kỳ, nhưng đối với không gian. Pháp tắc cũng có chính mình lý giải cùng lính ngộ, lúc này vận dụng. Ngược lại biển thương càng là có thể tạo được như hổ thêm cánh hiệu. Quả, kế tiếp không cần đề tại đây bốn bề vắng lặng địa phương lâm hiên. Không cần phải ẩn dấu thực lực, dùng chính mình lính ngộ không gian. Pháp tắc, lại phối hợp ngược lại biển thương, phát ra tuyệt cường một. Kích muốn phá toái hư không, ly khai ruột gì này xa mạc, cách đó hiểu. Thất bại rồi. Dù là lâm hiên tâm trí kiên định, lần này cũng thật đúng bị đả kích. Được không nhẹ, thiên phượng thần mục, ngược lại biển thương đều không có hiệu quả. Chẳng lẽ nói, chính mình thực bị nhốt tại đây không hiểu thấu địa. Phương rồi hả? Phiền muộn ngoài, lâm hiên nhưng cũng không cách nào có thể muốn. Cũng may lạc đường quy lạc là đường, làm như tu tiên giả cùng phàm nhân. Tình cảnh dù sao cũng là không hề cùng dạng đấy. Như là phàm nhân bị nhút tại sa mạc, dù là không có ảo trận, không có. Những thứ khác nguy hiểm, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm, nói cổ tử nhất. Sinh là tuyệt không quá đáng địa phương. Dù sao trong sa mạc ban ngày cùng ban đêm, độ ấm đó là khác khá xa. Bạch thiên dương quang không có vật che chắn, nóng đến người mồ hôi. Đầm địa đã đến ban đêm mặt trời xuống núi, độ ấm lại hồi bỗng nhiên. Giảm xuống, lạnh được không thể tưởng tượng nổi. Cho nên sa mạc đối với phàm nhân mà nói là phi thường nguy hiểm lại. Càng không muốn đề, không có nước, không có đồ ăn, chống trải làm cho. Người khác nổi điên. Cũng may lâm hiên là tu tiên giả, những này nguy hiểm cùng nan đề đối. Với hắn nhưng lại không hề uy hiếp địa phương. Quả thật cái này trong sa mạc ban ngày cũng rất nhiệt buổi tối cũng rất lạnh nhưng mà thì tính sao. Thực lực đã đến lâm hiên cái này cấp bậc đã sớm nóng lạnh bất xâm. Cho dù đưa hắn ném đến nóng hổi nham thạch nóng chảy ở bên trong hoặc là ném đến cửa u phía dưới minh hà đi tắm lâm hiên cũng vui vẻ chịu. Đừng! Hoàn toàn không có bất luận cái gì khó chịu cùng không nhìn. Được, cho nên trong sa mạc điểm ấy độ trinh lệch nhiệt độ trong ngày. Đối với Lâm Hiên mà nói tự là mưa bụi, hoàn toàn có thể không đáng. Kể, về phần không có nước, không có đồ ăn. Cái này càng không là vấn đề, chúc cơ kỳ tiểu bối cũng có thể thích. Cốc, Lâm Hiên cho dù một vạn năm không ăn không uống cũng đồng dạng. Vui vẻ địa phương. Về phần trống trải sa mạc nhìn không thấy người ở, một người tịch. mịch cái này càng khôi hài rồi, tu tiên giả không khỏi là tâm trí. Cứng cỏi ra họa, lâm hiên càng là trong đó người nổi bật, không gặp. Người yên lại được coi là cái gì trong đó cô tịch có thể cùng bế quan. Lúc so sánh với sao? Phải biết rằng thực lực đã đến hắn cái này cấp bật tu tiên giả, một. Lần ngồi xuống thì có thể hơn một ngàn năm chính giữa cũng không. Suốt đồng phủ chứ đừng nói chi là nhận người nói chuyện. Cùng mà so sánh với trước mắt xa mạc điểm ấy khó chịu bất quá là đồ. Chơi cho con nít. Cho nên tuy nhiên lạc đường, Lâm Hiên cũng, cũng không phải quá sốt. Ruột nhưng cũng không có nghĩa là tự thật sự một điểm nguy hiểm. Cũng không có. Đúng vậy. Tu tiên giả không sợ nóng lạnh, cũng không ăn nhân gian khói. Lửa cũng không sợ cô đơn tịch mịch nhưng mà không nên quên rồi, đây. Cũng không phải là bình thường sa mạc. đát phi hành cũng không có hiệu quả, lâm hiên dứt khoát lựa chọn dùng. Chân chạy đi, không phải cam chịu, mà là làm đến nơi đến trốn trong xa. Mạc đi có lẽ, ngược lại có thể phát hiện cây gì hữu dụng manh mối. Có thể nói thì nói như thế, cùng nhau đi tới, Lâm Hiên không chút nào. Thu hoạch cũng không. Hôm nay đã là Lâm Hiên tiến vào cách này phiến sa mạc thứ ba mươi. Ngày, một tháng thời gian, nhiều tu tiên giả mà nói, không đáng giá nhắc. Tới, song lần này đến Linh Ba Cốc, là mang theo đột phá tấn cấp mục. Đích thời gian cũng không thể một mực ở chỗ này trì hoãn xuống dưới. Vì vậy, Lâm Hiên trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít, cũng thì có một điểm lo nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng biết, phiền muộn không giải quyết được vấn đề. Nếu không thoải mái, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi thẳng về. Phía trước, hết thảy tựa hồ cũng giống như ngày xưa, nhưng mà tại đây thiên chính. Buổi trưa, Lâm Hiên lại phát hiện lại để cho hắn ngạc nhiên đồ vật.